Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 108 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1338 Thần thế đáng ngờ Nhìn hình ảnh ông cháu hài hòa của hai người họ lúc này Dương Tử My cảm thấy vô cùng xoắn suýt Thật sự không có biết nên xử lý loại quan hệ thế nào đây Đúng lúc này tưởng tử lương từ trong phòng đi ra. Khi mà vừa nhìn thấy tưởng quan chính, anh hơi sửng sốt. Sau đó đi đến trước mặt của ông, vẻ mặt mất tự nhiên như đứa trẻ làm cái chuyện xấu, bị người lớn phát hiện. Anh hỏi, ông nội, ông đến đây làm gì vậy? Thật là ông nội không có thể đến đây sao? Tưởng quan chính hôn lên mặt của tiểu thiên một cái rồi nói sẵn, tử lương, cháu lừa ông khổ quá rồi. Đưa nữ nữ về nhà mà không thèm hừ lấy một tiếng. Trong lòng của cháu còn có người ông như ông không? Tưởng tử lương nghe ông nội nói vậy thì lại có một tầng hàm ý khác. Anh nghĩ rằng ông nội trách mình biết giường tử mi từ trước rồi. Thậm chí hai người còn có mối quan hệ ở chung thân mật. Vì thế khuôn mặt của anh đỏ bừng, dội dàng giải thích. Ông nội không có phải như vậy đâu. Cái gì mà không phải chứ? Tóm lại... cháu không nói với ông là lỗi của cháu rồi. dù nói như đang trách mắng nhưng mà trong giọng nói của tưởng hoàng chính không hề có ý nghiêm nghị nào. cháu xin lỗi ông. tưởng tử lương cúi đầu nói. cháu có lý do đặc biệt mới làm thế. được rồi được rồi. ông không có trách cháu đâu. hôm nay vui vẻ như vậy. ông không có muốn gì cái chuyện đã xảy ra mà phá hỏng bầu không khí. khuôn mặt đang cố ý tỏ ra nghiêm khắc của tưởng hoàng chính giãn ra. Ông cười phá lên. Ông phải nhanh chóng nói tin này cho bà nội của cháu, để cho bà ấy cũng đến đây gặp nữ nữ và tiểu thiên mới được. Hai cái đứa bé này thật sự khiến cho người khác yêu mến rồi. Dạ, tưởng tử lương thật sự không hiểu ông đang nói cái gì nữa. Ông ấy thích Dương tử mi như thế sao? Liệu ông ấy có muốn ép mình cưới cô ấy không chứ? Ông nội, đừng, giữa cháu và cô ấy không có khả năng đâu. Tưởng Tử Lương giải thích, cháu đã có người mình thích rồi. Ông biết giữa hai đứa là không có khả năng, sau này ông không có nhắc lại cái chuyện liên hôn giữa cháu và nữ nữ nữa. Cái gì? Cháu có người mình thích hả? Là ai? Tưởng quan Chính bị câu nói cuối cùng của Tưởng Tử Lương kích thích đến giật mình. Sau đó ông lập tức nghĩ đến Sadako vừa mới đi ra ngoài. Đừng nói là cái cô Sadako nha! Bị ông nói trúng tim đen... Khuôn mặt của tưởng tử lương một lần nữa đỏ bừng lên. Anh hỏi với vẻ kinh ngạc. Ông, sao? Sao mà ông biết? Hả? Cháu thật sự thích cô ta sao? Không được, tuyệt đối không được. Giọng nói của tưởng tử lương lập tức cào dút lên. Ông bỏ tiểu thiền xuống, nói với tưởng tử lương. Ông tuyệt đối không có thể để cho cháu lấy Sanaco âm trầm đầy tử khí đó đi vào trong nhà được. Ông ghét nhất là cái loại đàn bà này. Nghe thấy ông nói vậy, dương tử mì toát mồ hôi. Chẳng lẽ tưởng quan chính nhận ra cô là sát sống? Theo lý mà nói, khả năng này không có lớn lắm. Ông nội, đây là chuyện của cháu. Giọng nói của tưởng tử lương cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn. Chuyện này, ông không có quản được. Cháu biết ngay, trước đây ông ghét mẹ của cháu. Cháu không phải là bố cháu. Cháu cũng sẽ không cho ông cơ hội ghét bỏ người phụ nữ của cháu đâu. Chào! Tâm trạng vui mừng của tưởng Quang Chính lập tức trầm hẳn xuống. Ông nói một cách lạnh lùng. Người đàn bà kia tuyệt đối không có thể giúp gì được cho cháu. Tại sao cháu có thể thích một người đàn bà không có sinh khí như vậy chứ? Không được. Tưởng Tử Lương nhìn ông một cái sau đó xoay người đi, rời khỏi một cách bực bội. Tử Lương! Tưởng Quang Chính hét lên một cách cáo kỉnh muốn gọi tưởng Tử Lương đứng lại. Nhưng mà tưởng tử lương không thèm quay đầu lại, trực tiếp ném cho ông ấy một bóng lưng quả quyết. Chọc cho tưởng quan chính, tức đến run người. Ông thật sự không ngờ rằng lịch sử trước đây lại lặp lại rồi. Đứa cháu trai này giống hệt như cha của nó, cứ thích yêu loại đàn bà như vậy. Điều này thật sự khiến cho ông bốc quả. Cháu không có thể thích cô được. Vũ Phàm cũng nói thích cô hai anh em cháu. Sao có thể cùng nhau tranh giành một người phụ nữ được chứ? Tưởng Quang Chính cảm thấy vô cùng bất lực. Ông không có thể làm gì khác hơn ngoài việc lôi tưởng Vũ Phạm ra. Tưởng Tử Lương nghe vậy, sống lưng bỗng cứng đờ, bước chân đang đi cũng khựng lại. Chương 1339 Dương Tử Mi nghe lời của Tưởng Quang Chính làm cho giật mình. Cô không hiểu tại sao ông cụ này lại nhận ra được Tưởng Tử Lương thích Sadako, Trong khi cô mới chỉ phát hiện ra một chút kỳ lạ thôi Hơn nữa cô cũng tin rằng Tưởng Tử Lương không thể nói chuyện này với Tưởng Quang Chính nhanh như vậy Bởi vì chuyện này chưa có đâu vào đâu mà Chẳng lẽ ông già này thành tinh rồi sao Nhìn qua một cái đã có thể nhìn ra ai thích ai rồi Đúng là kỳ lạ Tưởng Tử Lương xoay người lại Ảnh mắt ánh lên một tia sáng quái dị Giọng nói trở nên khang hơn lúc bình thường Những gì ông nói là thật sao? Đúng vậy, tưởng quan chính bất chấp tất cả ông nói. Hôm qua, Vũ Phàm nói với ông rằng nó thích cô Sadako, muốn ông tác thành cho nó. Nếu như ông không cho phép, nó sẽ chết. Cháu tự xem mình làm đi. Cháu không cho phép. Mặc dù giọng nói của tưởng tử lương rất lạnh lùng nhưng cũng đượm sự nặng nề. Ông bảo nó từ bỏ đi. Tự Lương, cháu cũng biết Vũ Phạm bị bệnh mà. Tưởng Quang Chính không có thể làm gì khác hơn lấy tưởng Vũ Phạm ra quy hiếp tưởng tử Lương. Tuy rằng bình thường mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ không có thân thiết lắm, nhưng không biết trong lòng của tưởng tử Lương thật sự yêu quý người em trai Vũ Phạm này. Được rồi, hai người không cần phải cãi nhau gì cái chuyện này. Dương Tử mì thật sự không có thể nhìn tiếp nữa, vì thế cô đành phải lên tiếng. Nguyên thủ tưởng, ông lo lắng quá mức rồi, ông còn phải suy nghĩ đến ý kiến của Sadako chứ? Nữ nữ, cháu biết Sadako sao? Khi mình nói chuyện với Dương Tử My, giọng nói gây gắt của tưởng Hoàng Chính khẽ chậm lại. Ông không có thể khiến cho đứa cháu gái ngoại bảo bố này có ác cảm với mình được. Tất nhiên, cháu biết rồi, Sadako ở cùng với cháu mà. Dương Tử My cười nói, bất kể là tưởng vũ phàm hay là tử lương, Cháu nghĩ ai Sadako cũng không thích. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ không có vào nhà của ông đâu. Ông yên tâm đi. Sadako ở cùng cháu sao? Người chủ nhân mà cô ấy nói là cháu sao? Tưởng quan Chính hỏi với vẻ nghi hoặc. Dân, Dương Tử My gật đầu một cái rồi mới nói. Cô ấy đùa thôi. Thì ra là thế. Sau đó Tưởng quan Chính hồi tưởng lại những lời mà Dương Tử My vừa nói. Ông mới dội hỏi. Chào vừa nói ai Sadako cũng không thích sao, tử lương và cô ta sẽ không có kết quả gì sao. Xét theo tình hình trước mắt, đúng là như vậy. Dương Tử mì cười khổ, còn sau này mọi chuyện phát triển thế nào cháu cũng không có biết được. Nghe vậy, tưởng hoàng Chính đánh mắt về phía tưởng tử lương. Trong lòng đang tính toán xem nên bóp chết tình cảm của tưởng tử lương dành cho Sadako từ trong trứng nước thế nào đây. Bây giờ, thứ vũ khí sắc bén nhất chỉ có tưởng Vũ Phàm thôi. Nếu như mà tưởng Vũ Phàm thật sự thích Sadako đến mức có thể chết vì cô ta, và Sadako cũng thích nó thì tưởng Tử Lương nhất định sẽ bỏ cuộc. Xem ra, trở về ông phải ra sức cổ vũ cho tưởng Vũ Phàm, cố gắng theo đuổi Sadako mới được. Được xưng là một cậu ấm đệ nhất thủ đô, đương nhiên Vũ Phàm biết cách khiến cho các cô gái vui vẻ. Khả năng nó có thể theo đuổi được Sadako cũng khá cao. Còn về phần tưởng tử lương, tính cách lãnh đạm cứng nắc nhàm chán, thường thì các cô gái đều chỉ thích đứng từ xa mà ngắm thôi. Nữu nữ này, Sadako là bạn cháu hay là chị em gái thân thích của cháu vậy? Tưởng quan Chính muốn xác nhận chắc chắn bối cảnh của Sadako. Ông thật sự rất ghét những người phụ nữ không có lai lịch rõ ràng. Dạ bạn... Dương Tử Mi trả lời Bạn sao? Thế nhà cô ta ở đâu? Trong nhà của những ai? Cô ấy luôn ở chung với cháu Coi như là người nhà của cháu vậy Còn về phần cô ấy đến từ đâu Cháu cũng không biết Dương Tử Mi không hề biết Tưởng Hoàng Chính kiên kỵ ghét bỏ Những cái người không có lai lịch rõ ràng Vì thế cứ nói thẳng ra Lai lịch không rõ ràng sao? Hàng lông mài Của Tưởng Hoàng Chính cao lại Quả nhiên, cô gái tên Sadako kia đáng ghét hệt như đứa con dâu cả trước đây của mình, cũng không có biết chui ra từ đâu cả. Chương 1340 Nếu như không phải là tưởng tử lương, ông tuyệt đối sẽ không cho tưởng vũ phàm đến gần cô ta. Dương tử mi cũng không có thể giải thích gì nhiều hơn cho ông hiểu, bởi vì cô cũng không biết gì về Sadako, cũng khó giải thích về thân phận sát sống của cô ấy. Chỉ khổ cho tưởng tử lương thôi. Có lẽ cô nên tìm một cơ hội nào đó giải thích rõ về thân phận của Sadako cho anh ấy xem. Xem anh ấy có thái độ gì? Trách yêu mù quáng không? Tâm trạng bây giờ của tưởng hoàng chính đã bị thân phận không rõ lai lịch của Sadako phá hỏng hoàn toàn. Biểu tình khi mà nhìn về phía dương tử mi của ông cũng không còn hiền hòa như trước. Bất kể ông có khát vọng có một cô cháu gái bảo bối thế nào Cũng không có thể so sánh nổi với tưởng tử lương được. Trong lòng của ông, tưởng tử lương mới là quan trọng nhất. Ông cố, vẻ mặt xa sầm xuống của ông á, thật xấu, tiểu thiên không thích đâu. Thấy bầu không khí có một chút đông cứng, tiểu thiên cố ý dùng cái giọng nói non nớt của mình, xua tan nó. Nghe thấy giọng đáng yêu, nhìn vào đôi mắt to tròn linh động của cậu, trái tim của tưởng hoàng chính lập tức mềm nhũn ra. Ông khom người xuống, ôm lấy tiểu thiên. Hôn lên gò má của cậu một cái rồi mới nói. Tiểu Thiên, sau này lớn lên, cháu sẽ nghe lời của ông cố lấy một người phụ nữ mà ông cố thích chứ. Ông cố, cháu sẽ không có lấy vợ đâu, cháu muốn ở với chị cả một đời mà. Tiểu Thiên trả lời. Thật là, sao mọi người có thể ở với chị mình cả đời được? Hơn nữa, chị của cháu cũng phải kết hôn mà. Tưởng Quang Chính nghĩ rằng cậu vẫn còn nhỏ, Không có biết mình đang nói cái gì Cho nên chỉ cười xòa mà nói Cho dù chị có kết hôn Vẫn đồng ý cho cháu ở cùng với chị mà Anh Trục Thiên Không có đủ cháu đâu Anh ấy rất thích cháu đó Tiểu Thiên nói Anh Trục Thiên là ai? Là bạn trai của chị đó Anh ấy đẹp trai lắm Còn đẹp trai hơn cả tưởng thiếu tướng cơ Chị cực kỳ thích anh ấy Bọn họ muốn ở chung với nhau nữa Tiểu Thiên nói Tưởng hoàng Chính lại bắt đầu xoắn quẩy lần hai. Tại sao mà đợt sống này chưa qua đi thì đợt sống sao đã tới rồi? Bây giờ mới tìm được cháu gái ngoại, nó cũng mới có 16 tuổi, làm sao có bạn trai rồi chứ? Chuyện này sao có thế? Con bé là thiên kim bảo bố của nhà họ tưởng mình, trong tương lai ít ra cũng phải sánh vai bên cạnh người đàn ông, ưu tú như là dương tử. Sao có thể bị một tên dân đen lang thang, Lừa gạt được như thế? Không được Tuyệt đối không được Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình gặp Dương Tử My Người ta còn chưa có thật sự chấp nhận ông nội như mình Mình không có thể trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình Giống như đối với tưởng tử lương và vũ phạm được Nếu bây giờ mình nói thẳng ra Chắc chắn Dương Tử My sẽ chán ghét mình Sẽ cảm thấy mình gia trưởng phong kiến Thích can thiệp vào chuyện tình yêu và hôn nhân của người khác Chưa biết chừng còn không chịu trở về của nhà họ tưởng nữa. Thấy trên khuôn mặt của ông xuất hiện những biến hóa không ngừng. Dương tự mi thật sự không rõ rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái điều gì. Càng không có nghĩ tới rằng ông đã hoàn toàn coi mình là đứa nhỏ nhà họ tưởng. Nữ nữ này, người bạn trai kia của cháu là người ở đâu? Lúc nào đó có thể dẫn đến cho ông gặp xem. Xem xem. Có phải là cái người đáng giá để cháu phó thác cuộc đời không? Cháu vẫn còn nhỏ, trái đời vẫn còn ít, vẫn chưa có hiểu rõ lòng người đâu. Có thể con sẽ nhận nhầm người đấy. Lỡ như gặp phải một kẻ mà bụng chỉ toàn ý xấu, thì không có tốt đâu. Tưởng Quang Chính nói với Dương Tự Mi bằng một giọng nhẹ nhàng. Thấy ông ấy mở miệng ra tự xưng là ông cố, Dương Tự Mi cũng chỉ cho rằng Ông nội ruột của mình là con trai của ông ấy. Vì thế, cô không có tự chủ được, mà nảy sinh một loại tôn kính dành cho trưởng bối đối với ông ấy. Cô nói, Được, chờ khi nào anh ấy đi Mỹ về, cháu nhất định đưa đến để cho ông gặp mặt. Sao? Đi Mỹ rồi sao? Chương 1341 Dạ, trước mắt anh ấy vẫn đang ở Mỹ. Cậu ta làm nghề gì? Cái này... Dương Tử Mi thật sự không có thể nói được rốt cuộc long trục thiên làm nghề gì. Vì thế cô chần chờ mãi không có nói ra miệng. Chẳng lẽ cháu không có biết nghề nghiệp cậu ta là gì sao? Thế mà cháu ở bên cạnh cậu ta rồi sao? Nữ nữ à, cháu mới ra đời chưa có bao lâu. Nhìn chuyện không có thể chỉ nhìn bề ngoài thôi đâu. Tưởng Hoàng Chính lo lắng đến mức không có thể nhìn được mà nói. Cháu là con cháu của nhà họ tưởng ta... là nhân vật ngang tầm công chúa, chỉ có những người đàn ông như Dương Tử mới có thể xứng đồ với cháu được chứ. Dạ, vừa nghe thấy lời này, con người cho dù là Thái Sơn có sụp xuống trước mặt, cũng không có thèm nhảy mắt như tưởng tử lương, cũng không nhịn được, kêu lên một tiếng sợ hãi. Sư phụ là con cháu của nhà họ tưởng sao? Ông nội nói thế là sao chứ? Mới vừa rồi, mình thấy ông nội đối tốt với Dương Tử Mi như vậy, Chỉ là cho rằng ông cố chấp coi cô ấy là cháu dâu tương lai thôi. Thật không ngờ tình hình trở nên như thế này. Đúng vậy, ông ấy còn tự xưng là ông cố trước mặt của Dương Tử Mi nữa. Theo lý mà nói, ông nội nên gọi là ông nội mới đúng chứ. Tại sao mà lại là ông cố, lại nhỏ hơn mình một bậc rồi? Ông nội, con cháu của nhà họ tưởng là sao? Tưởng Tử Lương không nhìn được hỏi. Thật là... Cháu còn muốn lừa ông đến bao giờ? Hả? Không phải là cháu đã sớm biết trước đây bà nội của con bé đã từng yêu ba của cháu sau đó mang thai sao? Tưởng Quan Chính trách mắng nói Tưởng Tử Lương vô cùng kinh ngạc anh trợn tròn con mắt lên nói Không phải chứ Cái gì mà không phải Nếu không phải tại sao cháu và nữ nữ vào nhà ở còn không phải là vì cha cháu nói cho cháu biết sao Hai cha con cháu lừa ông lâu lắm rồi đấy nha Tưởng Quang Chính nói, trong giọng nói có một chút tức giận. Còn Dương Tử Mi khi mà nghe những lời này, cảm thấy có một chút sai sai. Ông nội, cháu cho cô ấy vào đây ở, không phải là vì cha cháu nói cho cháu biết là cô ấy có quan hệ máu mủ với nhà mình, mà là vì cô ấy là sư phụ của cháu. Cháu từng lại ba lại chính quỳ bái sư với cô ấy, là một đệ tử chiêu đãi sư phụ mình thì có gì mà sai đâu. Tưởng Tử Lương toát mồ hôi nói, Cái gì? quan Đường hả? Tưởng Quang Chính từ chối chấp nhận sự thật này. Cháu Đường Đường là một người đàn ông cao lớn dạm dở sao có thể nhận một đứa bé gái chỉ mới có mười mấy tuổi làm sư phụ được. Cháu còn muốn bịa ra cái lời nói dối để mà lừa gạt ông nội sao? Ông nội, ông có còn nhớ đạo trưởng Ngọc Thanh chứ? Tưởng Tử Lương nhìn thẳng vào tưởng quan Chính nói Tất nhiên là nhớ rồi ông ấy đã cứu cháu từ trong ác kiếp ra Để cho cháu sống như một người thường. Sao? Chuyện này liên quan đến đạo trưởng Ngọc Thanh sao? Tưởng quan Chính hỏi với một vẻ khó hiểu. Trước đây, không phải ông luôn muốn cháu nhận đạo trưởng Ngọc Thanh làm sư phụ sao? Nhưng mà ông ấy đâu có chịu đâu. Chỉ chịu nhận cháu làm đồ tôn, bảo cháu gọi ông ấy là tổ sư gia thôi mà. Đúng vậy. Tưởng Tử Lương gật đầu nói. Cô ấy chính là đồ đệ của tổ sư gia... Còn cháu được tổ sư gia chỉ dẫn làm đồ đệ của cô ấy đó. Cái gì? Tưởng hoàng Chính kêu to. Đây là một chuyện quan đường gì vậy? Tại sao mà đạo trưởng Ngọc Thanh lại hồ đồ vậy chứ? Sao để cháu nhận một cô bé làm sư phụ được? Ông ta nhất định muốn trả thù ông sao? Quá đáng, đúng là quá đáng mà ông kiên quyết không có đồng ý đâu. Ông nội nhưng mà cháu đã đồng ý. tưởng tử lương nhìn tưởng quan chính nói một cách rất nghiêm túc cô ấy vĩnh viễn là sư phụ của cháu chuyện này thấy ánh mắt cố chấp của cháu trai tưởng quan chính cảm thấy vô cùng đau đầu dường như mình vừa bị xét đánh cho mấy cái vậy khiến cho mình không có thể nào chấp nhận tiêu hóa được tin tức vừa nghe thấy được chuyện dương tử mi là sư phụ của tưởng tử lương chưa nghiêm trọng đến mức khiến cho ông sụp đổ Mà cái chuyện khiến cho ông sụp đổ nhất Chính là cái đứa chắc gái đáng yêu của mình Lại mất rồi Còn cả cái đứa chắc trai đáng yêu này nữa chứ Niềm hy vọng tràn đầy cõi lòng Tan biến như là bọt biển Thật sự quá đã kích người khác Chương 1342 Thật sự là thế thôi sao Không phải vì cháu biết Hai đứa có quan hệ quyết thống với nhau Nên mới như thế sao Tưởng Hoàng Chính nói Trong lòng ôm một tia hy vọng cuối cùng. Đúng vậy, tưởng Tử lương trả lời ông bằng một giọng điệu buồn rầu. Tại sao ông lại biết bà nội của cô ấy có quan hệ với nhà mình? Thì, thì điều tại các ông già họ Tăng kia kìa. Lý do khiến cho tưởng Quan Chính nghĩ Dương Tự Mi là cháu gái của mình vì câu nói gây hiểu lầm của Tăng Chấn Lòng. Lần này Dương Tự Mi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. thì ra tất cả đều bắt nguồn từ ông ngoại tăng nhà của cô. Ông ấy đã thấy mình vào nhà của họ tưởng, vì thế mới khiến cho tưởng quan chính hiểu lầm. Cột bà nội của mình với cha hoặc là chú của tưởng tử lương lại một cách rất là tự nhiên. Thật là dù lý, khiến cho mình xoắn xích bao nhiêu lâu vì cái mối quan hệ loạn xì ngầu này. Nhưng mà điều này không có thể chứng minh nữ nữ không phải là con cháu nhà họ tưởng, Vì dù sao, ngày đó, mối quan hệ của bà nội con bé với bố cháu thật sự rất tốt. Bỗng nhiên, tưởng quan chính phun ra một câu. Khi mà ông nói ra câu này, cả Dương Tử mi và tưởng Tử Lương đều giật nảy ca người. Không phải chứ, vẫn có thể có quan hệ thế sao? Nữ nữ à, nếu cháu còn chưa có biết ông nội mình là ai, thì ông tin chắc cháu cũng muốn biết có đúng không? Tưởng Hoàng Chính nhìn thẳng vào tưởng Tử mi hỏi. Nghe ông nói vậy, tưởng Tử mi khẽ gật đầu một cái. Bao lâu nay rồi, cô vẫn luôn muốn tìm được ông nội ruột của mình. Xem xem, đó có phải là một ông nội rất hiền hòa, từ ái hay không? Thế thì đơn giản thôi, chúng ta đi xét nghiệm ADN. Bây giờ, bố của Tử Lương đã không có ở đây. Thôi thì cháu cứ làm xét nghiệm với Tử Lương để xem có phải có quan hệ quyết thống không đi. Tưởng Quang Chính mở miệng đề nghị. Hả? Dương Tử My cảm thấy cách này cũng khá được, cho nên lập tức gật đầu đồng ý. Vậy cũng được. Tưởng Tử Lương không phản ứng gì. Thấy cả hai đều đã đồng ý, Tưởng Quang Chính lập tức gọi điện đến cho bác sĩ riêng của mình, bảo ông ấy làm xét nghiệm ADN cho hai người. Sau khi mà lấy máu của hai người xong, vị bác sĩ kia lập tức rời đi. Ông thật sự rất hy vọng cháu là chắc ruột của ông, Tiểu Thiên cũng vậy. Tưởng Quang Chính đưa tay véo véo khuôn mặt béo nút của Tiểu Thiên, rồi mới khẽ thở dài một hơi. Ông Tưởng ơi, dù chị có là cháu gái của ông á, thì cháu cũng không phải là chắc trai của ông đâu. Tiểu Thiên cười nói, Tại sao? Bởi vì cháu và chị ấy không phải là chị em ruột, chị ấy nhặt cháu về nuôi đấy. Tiểu Thiên nói xong, Ôm chầm lấy liền nghi, lăn lộn trên đất, cười ha hả. Sao? Nghe vậy, tưởng quan chính nhìn về phía dương tử mì, nói với vẻ nghi hoặc. Tiểu thiên, đúng là cháu nhặt về thật đó. Dương tử mì mở miệng trả lời. Nghe xong, trên khuôn mặt của tưởng quan chính xuất hiện một chút tiếc nuối. Cái thằng nhóc tiểu thiên này á, giống tử lương khi còn nhỏ biết bao chứ. Tại sao nó không phải là chắc ruột của mình cơ chứ? Ông ơi... Có phải là ông không có thương cháu nữa không? Sau khi cười một trận đã đời, Tiểu Thiên bò dậy khỏi mặt đất, Trên khuôn mặt không còn vẻ đùa cợt nữa, Mà cậu nhìn thẳng vào tưởng quan Chính rồi mới hỏi, Vẫn yêu, ông vẫn yêu chứ? Đương nhiên, tưởng quan Chính không có nỡ làm tổn thương trái tim bé bỏng của Tiểu Thiên, Cho nên vội vàng trả lời, Bất kể cháu có quan hệ máu mũ dòng hay là không, Ông vẫn thương yêu cháu như cháu trai của mình. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Tiểu Thiên nhận được câu trả lời này của ông thỏa mãn vô cùng. Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh, đầy điên loạn của phụ nữ truyền ra từ trong phòng, gian dọng khắp căn nhà. Vừa nghe thấy cái tiếng thét này, Dương Tử Mi biết ngay đó là tiếng thét của mẹ Long. Cô mới thầm than hỏng bét một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào. Vừa đẩy cửa ra, cô chỉ thấy mẹ Long... tóc tai bù xù rũ rượi đang trợn trừng con mắt đầy sợ hãi, nhìn chầm chầm vào Long Tuy Nguyệt, như thấy ma Còn Long Tuy Nguyệt, đang luống cuống nghĩ cách an ủi bà. Đừng sợ, mẹ, mẹ, mẹ đừng có sợ, là con đây mẹ đừng sợ mà. Vừa nói, cô vừa muốn đưa tay, ôm lấy bả dài của mẹ Long. Chương 1343 Nhưng mẹ Long, vừa nhìn thấy cô, như nhìn thấy rắn độc Vừa né tránh vừa hét lên đầy kinh hãi Thấy bà như vậy Long trục nguyệt chẳng biết phải làm sao Chỉ đành tránh sang một bên Khi mà nhìn thấy Dương Tử My Cô thấy như được đại xá vỗ vàng đứng dậy chạy đến Kéo lấy Dương Tử mi rồi mới hỏi Chị dâu làm thế nào bây giờ Hình như mẹ em rất sợ em đó Em ra ngoài trước đi Để chị ở với dì ấy một lúc Tìm hiểu tình hình đã Dương Tử mi nói với Long riêu nguyệt dân long truy nguyệt gật đầu một cách ấm ức sau đó mới cúi đầu đi ra ngoài suýt chút nữa đụng vào tuyết hồ đang canh giữ ở cửa anh là ai thế cút ra xa một chút đi nghĩ đến cảnh bị mẹ ruột ghét bỏ long truy nguyệt cảm thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ thấy ai cũng thấy chướng mắt cũng chỉ muốn mở miệng chửi người tuyết hồ nhìn cô một cái không thèm hừ lấy một tiếng lùi sang một bên Lúc này Long Truy Nguyệt đang trong trạng thái rất ham gây chuyện. Thấy vẻ mặt hờ hững, không có thèm để ý của Tuyết Hồ, cô càng tức giận hơn. Thế là cô lập tức xoay người giơ chân lên, dẫm thật mạnh vào bàn chân của Tuyết Hồ. Đương nhiên, Tuyết Hồ không có để cô dẫm trúng, anh né sang một bên, nhanh như chớp, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Thế này lại càng khiến cho Long Truy Nguyệt tức tối hơn cô mắng. Anh là đàn ông kiểu gì vậy? Hả? Chửi anh, anh cũng không có phản ứng lại, muốn giẫm anh một cái, cũng đã bị anh tránh khỏi. có giỏi, anh đánh nhau với tôi đi. Tâm trạng của cô bây giờ chỉ muốn tìm một ai đó, đánh nhau một trận để mà giải tỏa tâm trạng bàng hoàng này. Cứ việc mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà khi thấy mẹ ruột của mình không những là không nhận ra mình, mà còn tỏ ra sợ hãi mình, cô vẫn cảm thấy bi thương đến cùng cực, cảm thấy là bản thân đáng thương đến cùng cực. tuyết hồ chẳng có để ý đến cô ta Hứ, đồ đàn ông xấu xí đúng là nhàm chán long truy nguyệt lơm tuyết hồng một cái vô cùng hung hăng đúng lúc này tưởng quan chính cũng đã đến nơi khi mà nhìn thấy long truy nguyệt thì ông hơi ngẩn ra trên mặt xuất hiện cái biểu cảm khó mà tin tưởng được như là vừa nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh đã xảy ra cái chuyện gì vậy chị truy nguyệt tiểu thiên thấy cô mở miệng hỏi Tiểu Thiên, chị buồn quá đi, mẹ của chị không những là không nhận ra chị mà còn sợ chị đuổi chị đi nữa. Tại sao mà chị đáng thương vậy chứ? Vừa nhìn thấy Tiểu Thiên, Long Truy Nguyệt lập tức khóc lóc tố khổ rồi. Chị, đến mẹ em còn không có đây mà. Tiểu Thiên nói, trên thế giới này có rất nhiều người đáng thương hơn thế nhiều, chị đừng có khóc nữa mà. Có lẽ do mẹ Long nhất thời chưa có thể chấp nhận được chuyện chị đã lớn thế này chứ. Qua một thời gian nữa, bình thường lại thôi. Ồ, đúng ha. Được Tiểu Thiên an ủi, Long truy nguyệt lập tức nín khóc mỉm cười. Cô đưa tay, sơ lên mặt của Tiểu Thiên một cái rồi mới nói. Vẫn là Tiểu Thiên ngoan nhất. Tiểu Thiên nói đúng, chắc chắn là tạm thời mẹ chưa có thể nào thích ứng được với chuyện. Chị đã lớn thế này rồi, cho nên mới bị dọa sợ thôi. Không lâu sau, bà ấy nhất định sẽ nhận được đứa con gái là chị. Bọn chị giống nhau như vậy, nói không phải là mẹ con, ai tin chứ? Ờ, nghe thế, Tiểu Thiên vội giả gật đầu lê lịa. Cái tên xấu xí kia là ai vậy? Lúc này, Long Truy Nguyệt chỉ chỉ tuyết hồ quay qua hỏi Tiểu Thiên. Cái tên đàn ông mặt cứng đơ như là xác chết kia là ai? Chẳng có biểu cảm gì cả. Đánh hay là mắng, giận đứng im, đáng ghét giả mang. Tiểu Thiên toát mồ hôi. Đó là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ là ai? Bạn tốt của chị Tử mi đó. Cái gì? Mắt mũi chị dâu có bị làm sao không vậy? Sao mày lại đi làm bạn với một gã xấu quát nhạt nhẽo thế này chứ? Lòng truy nguyệt, cố nói thật to để cho Tuyết Hồ nghe thấy. Cô cứ tưởng khi mà nói thế, Tuyết Hồ sẽ tức giận. nhưng anh vẫn làm như không có nghe thấy gì như thể người của cô đang nói không phải là mình vậy chị chị truy nguyệt tuyết hồ không có xấu đâu anh ấy đẹp trai cùng cực luôn tiểu thiên nói đẹp trai hơn anh trai của chị luôn sao mắt của em bị làm sao vậy trình độ nhan sắc như là anh ta ra ngoài đường quơ đại một cái cũng là đẹp hơn anh ta nhiều rồi chương 1344 Lòng truy nguyệt nói một cách kinh thường. Em nhìn xem, mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng dày, mặt thì lại rỗ, khó coi bao nhiêu, chiếm lấy hết bấy nhiêu rồi, ngay cả cái lão già còn dễ coi hơn anh ta nhiều. Lòng truy nguyệt chỉ vào tưởng Hoàng Chính nói, mặt của Tiểu Thiên tố sầm lại, hiện tại Tuyết Hồ đang ở trạng thái dễ thay đổi. Dễ thay đổi, sao mà lại dễ thay đổi? Lẽ nào bộ dạng thật còn xấu xí đến mức không có nhận ra nữa sao? Không phải là cái chuyện đẹp trai đến mức không có nhận ra được nữa. Sợ là dẫn tới hỗn loạn luôn. Chỉ có quỷ mới tin em thôi. Long truy nguyệt, lạch bạch, chạy tới trước mặt của tưởng tử lương, xoay anh từ đầu đến chân. Anh chắc là thiếu xoay tưởng, nhìn cũng không có tệ lắm, chỉ kém mỗi anh trai của tôi một chút thôi. Tưởng tử lương tối sầm mặt lại, Tôi là Long Truy Nguyệt. Thời gian về sau, tôi sống cùng với chị dâu ở nhà của anh. Nếu có gì phiền phức, á, mong anh cảm thông cho. Cùng lắm, tôi gửi anh chi phí ăn ở. Hả? Long Truy Nguyệt sao? Tưởng Quan Chính đứng bên cạnh lên tiếng. Mẹ của cô là Long Thải Dân. Long Thải Dân là ai? Long Truy Nguyệt chớp chớp mắt. Rồi mới nghĩ ra có lẽ cậu ta đang nói đến tên của mẹ mình. Cô liền vui mừng. Quá ra mẹ của tôi tên là Long Thải Dân Ôi trời, cái tên đẹp quá Câu nói đó của cô Khiến cho tưởng Hoàng Chính hoàng màng Không có hiểu gì Lẽ nào ông ấy không biết tên của mẹ mình sao Nhưng tôi nghe nói Long Thải Dân chỉ sinh có một người con trai Sau đó mất tích Theo lý mà nói Không thể có một cô gái tầm tuổi như cô được Tưởng Hoàng Chính Đánh giá Long Truy Nguyệt Câu nói đó giống như là một mũi kim Chăm vào nỗi đau của lòng truy nguyệt Cô nhảy dựng lên Chỉ thẳng vào tưởng quan chính của trách Ông có ý gì? Ý của ông là tôi không phải là con gái của mẹ tôi sao? Lẽ nào tôi chu ra từ tảng đá hả? Nếu chu ra ở đó Sao mà lại giống mẹ tôi thế này chứ? ghét nhất là những cái thứ không chịu trách nhiệm Trước lời nói của mình như ông đó Xin lỗi tôi không hề có ý đó Tôi chỉ thấy kỳ lạ Dù sao, lòng thải dân mất tích đã hơn hai mươi mấy năm rồi, lúc đó ai cũng biết mà. Tưởng Quang Chính thấy cô tức giận, liền vội vàng nói, Lẽ nào không cho phép mẹ của tôi trong lúc mất tích sinh ra tôi sao? Thật đúng là! Lòng truy nguyệt trợn mắt, sau đó dậm chân, nhìn vào căn phòng của bà Long. Sao mà chị dâu vẫn chưa ra vậy? Có khi nào mình dọa cho chị ấy sợ khiếp rồi không? Sớm biết thế này, mình đã không có ngủ trộm bên cạnh bà ấy rồi. Hãy cho bà ấy vừa mở mắt ra, nhìn thấy mình đã sợ chết khiếp. Không sao đâu, có chị ấy ở đây, không có gì là không thể giải quyết. Tiểu Thiên an ủi lòng truy nguyệt. Tiểu Thiên à, em vào bên trong coi tình hình đi, sau đó ra đây báo lại cho chị. Lòng truy nguyệt giao lại hy vọng cho Tiểu Thiên, vừa đẩy nói vừa nói. Ok, để cho em đi. Tiểu Thiên không biết rằng, bà Long sợ Liên Nghi, nó vẫy tay định kêu Liên Nghi cùng đi vào. Liên Nghi lắc đầu, biểu thị không có thể vào được. Không đi thì thôi, cậu ở bên cạnh truy nguyệt nha. Tiểu Thiên bước từng bước nhỏ đi vào một cách bất đắc dĩ. Nó cũng chưa có một lần chính thức nhìn thấy bà Long, cho nên cũng muốn coi rốt cuộc trong bà như thế nào. Bà Long được Dương Tử mì trấn ngàn, cho nên tâm trạng đã ổn định trở lại. lúc này bà nhìn thấy một đứa bé bụ bẩm đi vào, trông rất giống con trai của mình, liền lập tức trở nên kích động, dang rộng tay ra, đôi mắt ngấn nước. Thiền Nhi, mau, mau tới đây, mẹ ôm con một cái nào. Tiểu Thiền giật mình dừng bước, nhìn bà một cách khó hiểu. Thiền Nhi, Thiên Nhi, mẹ nhớ con nhiều lắm, mau lại đây đi con. Bà Long đẩy giường tử mì ra, đầy kích động, đứng dậy khỏi giường. Đi tới bên cạnh Tiểu Thiên định ôm nó. Chương 1345 Nghi ngờ về thân thế. Tiểu Thiên tránh đi, không có để cho mẹ Long ôm mình. Thiên nhi, thiên nhi, con không nhận ra mẹ sao? Trong đôi mắt của mẹ Long mang theo một tia mê hoặc và quảng hốt, vẻ mặt rất dịu dàng, hiền lành. Nước mắt của Dương Tử Mi chảy xuống vì không có nén được. Cô ra hiệu kêu Tiểu Thiên để cho mẹ Long ôm một cái. Tiểu Thiên lắc đầu, dứt khoát từ chối. Trên người của mẹ Long có một cổ khí tức khiến cho nhóc con khó chịu. Tiểu Thiên là một nhóc nhạy cảm và cực kỳ kén chọn Nếu như khí tức trên người của người khác không hợp khẩu vị của nhóc, thì nhóc sẽ tuyệt đối không để cho người khác đụng vào, đừng nói chi là ôm. Cho tới bây giờ, cô còn chưa có kéo được một đầu ngón tay của nhóc con. Dương Tử My biết tánh cực kỳ của Tiểu Thiên cho nên không có ép buộc nhóc mà lại nói với mẹ Long Dì ơi, nhóc này không phải là Trục Thiên đâu, Trục Thiên hơn hai mươi mấy tuổi rồi, đây là Tiểu Thiên là con trai của con Hả? Không phải là Thiên Nhi sao? Ánh mắt của mẹ Long đang từ quảng hốt khôi phục lại sự thanh minh Cẩn thận nhìn chằm chằm Tiểu Thiên một hồi mới phát hiện ra không phải là con trai của mình cho nên vẻ mặt của bà lại quể quải. Bà ngồi bệt xuống đất, thì thào nói thầm trong miệng. Trời ơi, thiên nhi của tôi, tôi muốn gặp thiên nhi mà. Chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ về thôi, vì đợi một chút là gặp rồi. Dương Tử My an ủi bà. Nhưng mà cô biết, muốn đợi được Long Trục Thiên về, tỷ lệ khá thấp. Có lẽ cô nên dẫn mẹ Long tới Mỹ, tự mình tìm anh ấy, Thì mới đỡ tốn thêm thời gian anh ấy chạy về Là một chú dế nhũi chưa có từng ra nước ngoài Dương Tử Mi rất mù mờ về nước Mỹ Nhưng có người hiểu rõ nước Mỹ là Long Truy Nguyệt ở đây Chắc là không có vấn đề gì đâu Mẹ Long nghe thấy Dương Tử Mi nói thế cũng bình tĩnh lại ánh mắt giận quảng hốt Không biết có phải là bà đã chìm vào trong hồi ức hay không Dì ơi chúng ta ra bên ngoài một chút có được không nhìn gương mặt trong suốt thiếu ánh nắng trong một thời gian dài dương tử mi cảm thấy nên để cho bà tản bộ trong sân mẹ long gật đầu đứng lên dương tử mi đỡ bà đi ra cổng long truy nguyệt thấy hai người đi ra lo lắng bước lên đón trong mắt chứa đầy nước mắt kêu lên một tiếng mẹ mẹ long thấy long truy nguyệt cứ như là trông thấy quỷ trốn sau lưng của dương tử mi Nắm chặt cánh tay của cô, giọng nói run rẩy, Đuổi, đuổi cô ta đi đi. Tôi, tôi không có muốn nhìn thấy cô ta. Mẹ, sao mẹ không chịu gặp con vậy? Con là con gái của mẹ mà. Con đã mong nhớ mẹ rất lâu rồi. Chẳng lẽ mẹ thật sự không có quan tâm đến đứa con gái là con sao? Long truy nguyệt, thấy mẹ Long cử tuyệt mình kêu lên đầy tuyệt vọng và bi thương. Tôi, tôi không có con gái... Cô chỉ có một mình thiên nhi thôi cút cút đi Cảm xúc của mẹ Long bắt đầu đã bị mất kiểm soát Dương Tử My đành phải điểm nguyệt dị của bà ta Khiến cho bà ngất đi trong ngực mình Chị dâu, tại sao lại thế này chứ Long truy nguyệt tiến lên Nhận mẹ Long vào trong tay của mình Nước mắt cô ấy chảy dài Dương Tử My không có thể giải thích cho cô ấy Mẹ Long sợ hãi liên nghi cũng coi như xong tại sao sợ hãi long truy nguyệt như vậy chứ hơn nữa còn là bề ngoài giống nhau nữa có phải là gì bà nhìn thấy long truy nguyệt thì nhớ lại cái năm tháng bị cầm tù khốn khổ kia không đây là long thái dân sao tưởng quan chính liếc mắt nhìn thấy mẹ long trong lòng của long truy nguyệt nghi ngờ hỏi nghe ông ta hỏi dương tử mì ngước mắt nhìn lại ông quen biết sao ờ Tưởng Quang Chính gật đầu Hai mươi mấy năm trước Người này đã mất tích một cách khó hiểu Cảnh sát đã quy động không ít người Để tìm Chấn động một thời Nhưng vẫn không có tìm ra Sau này thảm án diệt môn của nhà họ Long xảy ra Người này lại mất tích Vì vậy cũng không có giải quyết được gì cả Chương 1346 Nghe thấy vậy Dương Tử Mi khẳng định được Tưởng Quang Chính Nhất định không có liên quan gì đến chuyện của mẹ Long bị cầm tù. Nguyên thủ tưởng, về chuyện gặp lại dì Long, hy vọng ngài không nói ra ngoài. Nhất là những người trước kia quen biết dì ấy, ví dụ như Nguyên thủ Dương Trạch Nguyên. Dương Tử mì nhìn hắn và nói, một khi mà nói ra, dì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này yên tâm đi, tôi sẽ có chừng mực, chỉ là mọi người tìm thấy bà ấy ở đâu. Nhìn cái bộ dáng của bà ấy có vẻ bị giam cầm trong một thời gian dài rồi, lâu ngày không có thấy ánh mặt trời. Tưởng quan Chính nhìn gương mặt tái nhợt, xanh xao của lòng thải dân. 30 năm trước, tôi cũng từng gặp bà ấy một lần, khi đó trông rất khỏe mạnh hồng hào. Tiếng cười gian lên như tiếng chuông bạc, vô cùng thu hút người khác. Có phải trông giống truy nguyệt như đúc không? Dương Tử My nhìn long truy nguyệt hỏi Tưởng quan Chính một câu. Phải, không khác là bao, chỉ có điều khí chất, có phần khác biệt. Tưởng quan Chính gật gật đầu, khi đó hẳn có rất nhiều người thích gì ấy chứ. Đúng vậy, ở Kinh Thành, nhà họ Long là danh môn vọng tộc, Long Tiểu Thư xinh đẹp lại khỏe mạnh, cho dù là ai trông thấy, cũng đều vô thức cảm thấy vui vẻ. Bởi vậy, đừng nói là thanh niên trẻ tuổi, cho dù là đàn ông lớn tuổi, cũng rất thích bà ấy. tôi cũng cảm thấy rất là không tồi. Tưởng hoàng Chính bổ sung thêm một câu, bà ấy giống như trăng tròn trên bầu trời vậy, trong sáng xinh đẹp, hào phóng, nhất là tiếng cười kia. Cho dù là người đang buồn phiền đến đâu, á, nghe xong trái tim cũng sẽ vô thức nhảy lên. Nghe một ông bác có tuổi miêu tả một cô gái xinh đẹp, dương Tử mi có cảm giác là lạ trong lòng. Nhưng nhiều đây cũng đủ thấy rõ rồi, Long thải dân khi ấy đúng là người gặp người thích. Cô nhìn lòng thải dân của hiện tại, ngoại trừ gương mặt còn có phần tương tự, tất cả những gì mà tưởng quang chính nói tới đã không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại có một người phụ nữ, u ám, luôn thấp thỏm lo sợ. Về sao, chẳng phải là gì ấy còn sinh con trai sao? Dương Tử Mi cố ý hỏi một câu. Muốn moi ra một ít thông tin từ chỗ của tưởng quang chính, xem xem có thể tìm được thân phận thật sự của Long Trục Thiên không? Không sai. Một ngày nọ, đột nhiên cô ấy mang thai, cái bụng to lên, hơn nữa lại trong tình trạng chưa có kết hôn. Giống như bà của cô năm đó vậy, dẫn đến không ít lời phỏng đoán, xì xào. Vì trước đó, bà ấy quá ghê chú ý, cho nên một khi cô điểm xấu, thì cũng sẽ bị người ta cố tình phóng đại lên cả chục lần. Nói bà ấy là loại phụ nữ phóng đảng, không có tung thủ tam tòng tứ đức. Chưa kể, cha của đứa trẻ là ai cũng không rõ, cho nên mọi người càng nói khó nghe hơn. Hôm nay đoán là trương tam, ngày mai đoán thành lý tứ, thậm chí còn có không ít người đến trước cổng nhà họ long ném trứng thối rau thừa. Tưởng Quang Chính gật đầu đáp, con người của Dương Tử mì hơi co lại. Bị đối xử như vậy có thể hiểu được trước đây Long trục thiên đã gặp phải những chuyện gì. Nếu như bị dài cái đứa trẻ nhỏ gọi là con quang hay là tạp chủng cái gì đó, vậy vẫn có thể coi như ổn đi. Nhưng mà cả người lớn cũng vậy, thật sự không có thể chịu nổi. Không hiểu lúc đó hai mẹ con của họ làm sao mà sống được chứ? Thái độ của người nhà họ Long lúc đó thế nào? Người ngoài đối xử với mẹ con họ tồi tệ như vậy, Mong là người trong nhà có thể tốt hơn một chút Như vậy ít ra còn có phần ấm áp Bởi vì Long Thải Dân chưa kết hôn đã có con Khiến cho nhà họ Long phải xấu mặt Nên thái độ đương nhiên là không tốt rồi Trừ Long Vũ Hạo là cha ruột của Long Thải Dân ra Còn có một chút yêu thương con gái và cháu ngoại Những người khác nghe bảo đối xử với hai mẹ con bọn họ Tồi tệ hơn cả người ngoài Tưởng Quang Chính lắc đầu đáp Chương 1347 Nghi ngờ về thân thế Dương tự mi nghe xong trong lòng nặng nề thêm Long trục thiên đúng là đáng thương So với mình tuổi thơ của hắn cũng không có hưởng bao nhiêu hạnh phúc Niềm vui chẳng tầy gan Còn ta đây Cuối cùng làm sao mà ta tới được đây chứ long truy nguyệt Nãy giờ im lặng lắng nghe bọn họ trò chuyện Khẽ nhìn long thải dân nằm trong lòng Giọng nói rung rẩy nùng nóng hỏi Quả thật Chưa có từng nghe qua Bà ấy có con gái sao Nếu ta không phải là con gái của bà ấy Thì vì sao mà ta giống bà ấy vậy Vậy ta là con của ai Khi đó Người mới hơn 10 tuổi Chuyện được sinh ra Thế nào cũng xảy ra sau khi bà ấy mất tích Ai mà biết được Tưởng Quang Chính Thương hại liếc nhìn Long Thải ra một chút Sau đó quay sang hỏi Dương Tử mì Cô đã tìm bà ấy, từ đâu vậy? Dưới đầm sen long trạch. Dương Tử Mi không có giấu giếm điều gì. Với lại, đầm sen ở bên kia cũng đã bắt đầu náo loạn rồi. Tưởng Quang Chính chưa có kịp kinh ngạc, nhận được một cuộc điện thoại khẩn. Nguyên thủ dưới đầm sen long trạch đã phát hiện rất nhiều thi thể. Trong số đó có những thi thể chết cách đây đã lâu, có người vừa mới chết, đếm sơ qua ít nhất cũng phải trên trăm người. Cái gì? Tưởng Quang Chính hốt quảng kêu lên. Người phong tỏa toàn bộ cái giường qua lăn trạch, ngăn chặn tất cả tin tức, không có được tiết lộ bất cứ tin gì ra ngoài, bây giờ ta qua ngay. Tưởng Quang Chính cúp điện thoại liếc sang Dương Tử My. Chuyện lớn trong lời của người nói phải liên quan đến thi thể trong hồ sen không? Dương Tử My gật đầu. Là các người phát hiện ra sao? Phải. Toàn bộ mặt hồ đều bốc lên cái làng hơi rất quái lạ. Mặt cù Long cũng được tìm thấy trong một tầng hầm dưới hồ. Ta đã mở cửa tầng hầm ra rồi. Người cử người xuống đó điều tra tình hình bên dưới. Nếu có biến báo cho ta biết. Được. Tưởng Hoàng Chính dỗ dàng rời đi. Tưởng Tử Lương nhanh chóng đuổi theo. Chị dâu. Thân phận của ta đáng xấu hổ như vậy. Ta, ta biết phải làm sao đây? Long truy nguyệt. buồn bã giật giật có lọn tóc của mình nhìn dương tử mi nét mặt của cô vô cùng đáng thương tạm thời chúng ta đừng có nghĩ tới chuyện này nữa ta hiện tại chỉ muốn biết cha của trục thiên là ai cha của ngươi là ai còn cả kẻ đã giam cầm cô long và chân tướng của huyết án long môn ta cũng muốn tìm hiểu rõ ràng long truy nguyệt cẳng rằng nói truy nguyệt hiện tại cô vẫn chưa có tiếp nhận người nếu người muốn tiếp tục ở bên cạnh bà Ngươi dịch dung trước đi, rồi từ từ sẽ tiếp nhận ngươi. Dương Tử mì nói với Long Truy Nguyệt. Được rồi, ta sẽ nghe lời chị dâu. Long Truy Nguyệt lôi một chiếc mặt nạ từ trong cái hộp ra, sau đó đeo lên mặt. Thật giống như làm áo thuộc vậy, chỉ trong nhảy mắt, gương mặt kia đã biến thành một khuôn mặt khác. Trở thành một cô gái xinh đẹp, không có nhiều biểu cảm, khiến cho người khác không nhận ra chút khiếm khuyết nào. Ô trời Mặt nạ này làm bằng cái gì vậy? Dương Tử mì rất là hâm mộ, cô cũng muốn làm một cái như vậy. Có thứ như vậy, thì khi nào mà rảnh rỗi dịch dung ra ngoài, lừa người cũng hay. Làm từ da người đó. Long truy nguyệt sờ sờ khuôn mặt. Nào, nó thếp chặt vào gương mặt của mình, vừa dặn như in, có lỗ thông gió, cho nên không có bí bách khiến cho mình cảm thấy mất tiện. Nó được làm ra từ phương pháp bí truyền độc nhất vô nhị, Của sư phụ của ta Thật sự làm từ gia người sao Dương tử mi có một chút nôn nào Lừa ngươi làm gì Đây là gia người Được làm từ công nghệ tinh vi Có thể lấy giả phá thật Chị dâu ngươi có muốn một cái không Ta có thể cho ngươi một cái Còn cả giấy chứng nhận liên quan đến nó nữa Long truy nguyệt mỉm cười Hả Còn giấy chứng nhận nữa hả Chứng nhận cái gì Các loại như là thẻ căn cước, hộ chiếu xuất ngoại, giấy tờ xe, nói tóm lại để chứng minh thân phận hợp pháp. Long truy nguyệt nói xong, lôi từ trong cái túi ra giấy tờ chứng nhận. Quả nhiên, ảnh chân dung bên trên đều là khuôn mặt sau khi để dịch dung của cô. Chương 1348 Cô thật sự không hiểu được thế giới của giới nhà giàu. Nhưng mà nếu thật sự có thêm một thân phận cũng không tệ. Huống chi hiện tại cô muốn đi Mỹ, thay đổi hình dạng càng thêm thuận tiện. Vì thế Dương Tử Mi yêu cầu Long Truy Nguyệt làm cho cô một cái. Được, còn hai cái hơi xấu, chị dâu đừng có ghét bỏ nha. Long Truy Nguyệt giáo hoạt cười một tiếng, lấy ra một cái mặt nạ khác, rồi giải thích vài điều quan trọng cho Dương Tử Mi Dương Tử Mi nghe theo lời cô ấy đắp mặt nạ lên mặt. Mặt nạ này mỏng như cánh dè, mang lên mặt không có cảm giác gì nhiều, không được không được, màu da của chị dâu không hợp với cái này, người ta nhìn kỹ một chút sẽ biết là giả ngay. Long Truy Nguyệt nở nụ cười, Dương Tử Mi lấy gương Phượng Hoàng khắp quyết ra xoay thử, quả thật nếu chỉ nhìn gương mặt thì mặt nạ này đúng là hoàn hảo như thật, nhưng mà cái màu da kia đúng là hơi ố vàng, không khớp với làn da sáng ở cổ cô. Thế này không được đâu. Trừ khi là mùa đông mà nhiều quần áo thôi. Dương Tử Mi gỡ mặt nạ xuống. Nhưng mà cô cũng không có trả lại cho Long Truy Nguyệt mà nhét thẳng vào trong nhẫn trữ vật. nghĩ một ngày nào đó chắc xài được. Chị dâu, bây giờ em dịch dung là chị có thể kêu mẹ tỉnh lại rồi. Long Truy Nguyệt không thèm để ý đến cái mặt nạ của Dương Tử Mi lấy. Dương Tử Mi gật đầu ra hiệu cho Long Truy Nguyệt đứng qua một bên. Với trạng thái trước mặt của Long thải Dần thì chắc không có thể dễ dàng tiếp nhận người xa lạ nào đâu. Dương Tử mi bấm tỉnh Long thải Dần. Long thải Dần chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên là vãn xạ theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Không có thấy Long truy nguyệt tách ra khỏi ngực của dương Tử mi đứng thẳng người nâng tay phủ lên trán. Dì ơi chúng ta đi dạo nha sau đó thì ăn cơm có được không nào. vì để tránh kích thích bà một lần nữa Dương Tử My không có nhắc tới bất kỳ chuyện gì Long Thải Dân gật đầu Long Truy Nguyệt cũng đi tới học theo ngữ khí của Dương Tử My Dì ơi con đi dạo với dì có được không Cô là Long Thải Dân nghi ngờ nhìn gương mặt xa lạ của Long Truy Nguyệt hỏi với vẻ đề phòng Dì cứ gọi con là Tiểu Nguyệt đi con là bạn thân của Dương Tử My Long Truy Nguyệt nhanh chóng giải thích Long Thải Dân không có từ chối cô ấy mà gật đầu. Long Truy Nguyệt mừng rỡ đưa tay đỡ bên kia của Long Thải Dân thỏa mãn đi dạo với bà. vừa nói vừa cười đủ thứ chuyện. Long Truy Nguyệt nói chuyện rất có sức thu hút, sinh động như thật. Dương Tử Mi nghe cũng cười khanh khách. Nhưng mà Long Thải Dân lại không có phản ứng gì nhiều. Đi một hồi nhìn Dương Tử Mi rồi mới hỏi Tiểu Mi vì muốn gặp Thiên Nhi. được rồi, con sẽ gọi cha ấy. Dương Tử Mì lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Long Trục Thiên, nhưng tiếc là không có thể kết nối được. Cô đã quen với chuyện này rồi, cho nên cũng không có thất vọng và tiếc nuối nhiều. Dì ơi, dì mau dưỡng sức khỏe cho tốt đi. Một khoảng thời gian nữa, con sẽ đưa dì đi Mỹ để mà tìm anh ấy. Dương Tử Mì nói với Long Thải dần. Hay quá, con đi với hai người, con rất rành nước Mỹ. Lòng truy nguyệt, đứng kế bên nghe thế, hai con mắt sáng lên. Khi nào đi? Đêm nay sao? Cái gì mà tính nóng của em kìa? Ít nhất á, bây giờ vẫn chưa có được rồi, chỉ còn phải giải quyết vài chuyện mới có thể suy xét chuyện đi Mỹ chứ. Dương Tử mi nói. Không á, thì chị cũng không có cách nào mà ăn nói với trục thiên đâu. Được rồi, hy vọng sẽ nhanh một chút. Em chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy... Lòng truy nguyệt... Gật đầu nhỏ giọng nói Anh trai của em đó Nói xong cô ấy lo lắng Nhìn qua lòng thải dần Thấy bà không có phản ứng gì Thở dài một hơi Chương 1349 Gia Cát Nguyệt Gọi điện thoại tới Nói cho cô biết địa điểm của cục hồ sơ quốc gia Nửa đêm Thành phố vốn ồn ào tấp nập Đã bắt đầu chìm vào không gian yên tĩnh Chỉ có một vài chiếc xe lẳng lặng Di chuyển trong đêm Dương Tử Mi và Tuyết Hồ lái xe đến nơi cách cục hồ sơ 1 km thì dừng lại, sau đó xuống xe đi bộ. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ sử dụng thuật ẩn thân cho nên dễ dàng qua mắt được người bảo vệ vượt qua tia hồng ngoại công nghệ cao tìm đến phòng hồ sơ. Họ đi vào bên trong, lại phát hiện ở bên trong có ánh sáng mờ mờ của đèn pin. Có người sao? Dương Tử Mi kéo tay của Tuyết Hồ Bản thân duy trì trạng thái tàn hình Người cầm chiếc đèn pin kia Là một người mặc trang phục dạ hành màu đen Đang không ngừng Lật dở từng tập hồ sơ Chỗ hồ sơ này có lẽ lâu rồi Không có người sử dụng Cho nên trên bề mặt phủ đầy tro bụi tro bụi theo động tác người nọ Bày tán loạn Người mặc đồ đen kia khẽ ho một cái Dương tử mi phát hiện dáng người này nhìn có một chút quen mắt Có lẽ đã từng gặp qua ở đâu rồi? Là ai chứ? Cô đang suy đoán Tuyết Hồ đã viết một chữ tưởng trong lòng bàn tay của cô. Trong đầu cô chợt lóe lên một cái. Không sai, người này chính là tưởng Quang Chính. Trên chân người mặc đồ đen trước mắt này đi đôi dài giải mềm mà sáng nay cô đã thấy tưởng Quang Chính đi. Sao mà tưởng Quang Chính lại ở đấy Ông ta muốn tìm cái gì? Chẳng lẽ ông ta đến là vì cái vụ quyết án nhà họ Long sao tưởng quan Chính tìm kiếm không ngừng cuối cùng tìm được một phần hồ sơ đã bị niêm phong ông ta phủ sạch cái lớp tro bụi bám bên trên Dương Tử Mi nhẹ nhàng đến gần xem chỉ thấy trên bề mặt cái túi hồ sơ viết bốn chữ lòng môn quyết án trái tim lập tức như là bị treo lơ lửng quả nhiên tưởng quan Chính đến là vì vụ quyết án nhà họ Long Nhưng mà vì sao lại thế? Tưởng Quang Chính cẩn thận bóc cái lớp niêm phong ra, rút ra một xấp giấy tờ, trong đó bao gồm cả mấy cái tấm ảnh chụp. Nhìn vào mấy tấm ảnh đó, tưởng Quang Chính khẽ hít một ngụm khí lạnh. Sau đó đặt ảnh chụp sang một bên, cúi đầu mở hồ sơ ra xem ghi chép bên trong. Dương Tử My nhìn vào mấy cái tấm ảnh trên bàn, da gà nổi hết lên. Cảnh trong bức ảnh thật sự vô cùng thê thảm. trong sân có tám người chết mà trạng thái thi thể của họ rất giống nhau ánh mắt kinh hãi trừng lớn cả người máu me bê bết giống như là bị chém bởi một thứ vũ khí vô cùng sắc bén trong đó có một đứa bé khoảng một tuổi đã bị lữ dao cấm ngay tim người giàu trí tưởng tượng như là dương tử mi hình dung ra khung cảnh giết chóc đó suýt chút nữa không có nhịn được nôn ra rồi tuyết hồ khẽ nắm chặt bàn tay phát lạnh của cô Dương tự mì, ổn định lại tâm trạng một chút. Ông Dương, rốt cuộc, ông đã làm gì với họ vậy? Tưởng Quang Chính, đang lật hồ sơ, bỗng nhiên vừa bất đắc dĩ, vừa vô cùng phẫn nộ, mở miệng nói một câu như vậy. Ông Dương, có phải nói đến Dương Trạch Nguyên không? Chẳng lẽ là Tưởng Quang Chính biết chuyện gì sao? Vì thế, mới đến cái chỗ này tìm hồ sơ liên quan. Tưởng Quang Chính... cất hết ảnh chụp và giấy tờ vào trong một cái túi hồ sơ Dương Tử Mi cứ nghĩ ông ta sẽ cất cái túi hồ sơ về chỗ cũ, nào ngờ ông ta không có làm vậy mà nhét hồ sơ vào một cái túi bố ông ta mang theo, sau đó rón rén bước ra khỏi cửa Dương Tử Mi và Tuyết Hồ lặng lẽ đuổi theo dù tưởng quan chính, tuổi tác đã lớn nhưng mà động tác phi thường lưu loát nhẹ nhàng không hổ là người có từng kinh nghiệm ở chiến trường Cũng không biết ông ta làm cách nào mà mấy người lính gác bảo vệ xem như không thấy. Giống như ông ta cũng đang ẩn thân vậy. Chương 1350 Dương Tử mi và Tuyết Hồ theo ông ta đi ra bên ngoài. Dương Tử My nhảy mắt với Tuyết Hồ một cái. Tuyết Hồ hiểu được ý của cô, lặng yên tiến lên. Khéo léo lấy được hồ sơ ra khỏi túi của tưởng quan chính. Rồi mới nhét một tập hồ sơ tùy tiện lấy được ở trong phòng lúc nãy thế vào, khiến cho ông ta không cảm nhận được cái túi của mình đang phát sinh biến quá. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ tránh được ánh mắt của Tưởng Quang Chính trở về xe. Cô nóng lòng muốn biết bên trong cái túi hồ sơ có gì, lúc nãy chỉ mới có thấy được một tấm ảnh. Rút hết ảnh bên trong ra, cô cẩn thận xem từng cái. Mấy cái tấm ảnh này đều là chụp người chết ở góc độ khác nhau. Còn chụp cả mọi tình huống ở bên trong tòa nhà họ long Trong đó có một tấm ảnh rất là kỳ lạ, nó chụp một cái góc sân Ở đó có một bóng người mờ nhạt không có nhìn rõ hình dáng. Bóng dáng nhìn rất nhỏ bé, hơn nữa còn ở tư thế của người lại. Dương Tử My nắm chặt lòng bàn tay Nếu như không ngoài suy đoán của cô, đây chính là lòng trục thiên. Khi anh không có đeo thẻ bài gỗ đào thì sẽ không có chụp được hình dạng của anh. Vì vậy, người này chắc chắn là anh rồi. Nằm phía trước anh là một người chết. Dựa vào mái tóc bạc người chết, có thể thấy tụ tác của người này khá lớn, chỉ là máu tư dính đầy mặt cho nên không có nhìn rõ. Ở trước ngực người đó đã bị người ta chém bảy Tam đào, ngay cả dạ dày cũng rớt ra ngoài. Đây có phải là ông ngoại Long Trục Thiên không? Là người duy nhất cho họ Long Trục Thiên sự ấm áp. Dương Tử My... Khó có thể tưởng tượng ra nổi, khi đó Long Trục Thiên, bé nhỏ, ngồi trong góc, rút cuộc có tâm trạng thế nào. Phát hiện ra phía sau tấm ảnh có chữ giết cô mới lập tức lật lại xem. Nhà họ Long có 9 người, chết hết 8 người, chỉ còn lại một bé trai là Long Trục Thiên. Bởi vì ảnh chụp không rõ, không thể thấy được hình dáng, lúc đó cả người của nó giống như bị sợ hãi, ánh mắt làm cho người khác sợ hãi theo. Ngoại trừ cái dòng chữ này không còn gì khác. Xem xong ảnh chụp, Dương Tử My tiếp tục xem hồ sơ bên trong. Hồ sơ ghi lại chi tiết hiện trường vụ án lúc đó, nhưng mà không có ghi lại kết quả điều tra nào. Đằng sau kèm theo một tờ mệnh lệnh bí mật. Người ra mệnh lệnh bí mật này chính là Dương Trục Nguyên. Ông ta yêu cầu dừng điều tra cái vụ án, tuyên bố với bên ngoài do không có tìm được manh mối cho nên dừng lại. lại là dương trục nguyên tuyết hồ bây giờ chúng ta đi theo tưởng quan chính xem ông ta hẳn sẽ làm gì tiếp theo dương tử mi mơ hồ cảm nhận được có thể tưởng quan chính sẽ làm ra một vài việc tuyết hồ đang lái xe cật đầu dựa vào sự mẫn cảm đặc biệt của cậu ta nhanh chóng tìm được hướng đi của tưởng quan chính dù ông ta đã cách xa cả một đoạn đường tưởng quan chính không có về nhà mà lái xe rời khỏi thành phố. Ông ta định đi đâu đấy? Đi tìm Dương Trục Nguyên đã ẩn cư để mà hỏi rõ mọi chuyện sao? Trước kia có rất nhiều người nói Dương Trục Nguyên ẩn cư ở Sơn Trang, dùng núi phía đông. Mà cái hướng đi này lại là đi về phía Tây. Bọn họ đi theo hơn một tiếng, thế mà lại đến một khu dân cư ở ngoại ô. Bây giờ đã là đêm khuya, người dân dường như đã ngủ say hết rồi. bốn phía xung quanh ngoài ngọn đèn đường nhỏ đang lấp lóe thì chẳng có bóng người nào cả tưởng quan chính dừng xe lại bước ra ngoài lúc này ông ta đã cởi bỏ cái bộ đồ dạ hành lúc nãy thay bằng quần áo ngày thường tuyết hồ và dương tử mi cũng đã đuổi đến nơi hai người xuống xe nhưng mà vì sử dụng thuật ẩn thân cho nên ông ta không có nhìn thấy họ tưởng quan chính bật đèn pin cẩn thận đi về phía trước Bên trong nhà dân truyền ra vài tiếng chó sủa. Dương Tử mi không có rõ lắm, vì cái gì ông ta đi đến chỗ này? Chẳng lẽ là Dương Trục Nguyên ở trong một khu dân cư tầm thường thế này sao? Tưởng Quang Chính đi đến một ngôi nhà có tường dây quanh, bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhẹ nhàng ẩn chuông cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 108 Thiếu nữ bói toán thiên tài,